phương chưa lần phải nhớ thương mang tâm sự từ thuở thiếu đôi tay mềm biết nơi đâu mà tìm nhiều đêm cô đơn tựa sông cửa nhỏ nhìn ngoài mưa tuôn. Zijn trong gia tải âm nhạc khá đồ sộ của mình với những bản tình ca được ghi âm trước và sau năm 1975, cái mốc mang đầy tính định mệnh của dân tộc Việt nói chung và âm nhạc Việt nói riêng, có thể nói Phương Hồng Quế là một trong số những nữ ca sĩ hát về chủ đề người lính nhiều nhất, phong phú nhất. Phần lớn các ca khúc Phương Hồng Quế trình bày đều là những bản tình ca sưng tụ người lính, chị hát say sưa Với hình ảnh oai hùng của họ, như thể cùng gánh vác hành trang với họ trên trận chiến, trên giường bệnh hay trên từng bước đường hành quân. Các nhạc phẩm mà Phương Hồng Quế thể hiện nếu không trực tiếp liên quan đến hình ảnh của người lính trong thời loạn lạc chinh chiến thì cũng gián tiếp đâu đó có bóng dáng người chiến binh. người ta vẫn còn nhớ ngày vương hồng quế tập tễnh bước vào làng ca hát đó là thời điểm khi chị mới khoảng một mươi năm một sáu tuổi hát trong ban nhạc thiếu nhi của nhạc sĩ nguyễn đức rồi đến khi trường mười bảy, mười tám, Phương Hồng Quế bắt đầu đi hát cho các phòng trà và đặc biệt thường xuyên xuất hiện trên các chương trình ca nhạc của đài truyền hình. Tiếng hát Phương Hồng Quế đã nhanh chóng chinh phục được giới trẻ miền Nam, nhất là đối với những người ở trong quân ngũ. Cũng vì lẽ đó mà chị được khán thính giả yêu mến tặng cho danh hiệu TV Chi Bảo, hay nói cách khác là bảo vật của truyền hình. Ơi, nếu mai đi rồi nhớ mang theo. Gần 40 năm trôi qua, giờ đây cuộc chiến tranh đã lùi xa về quá khứ. Mỗi bên đều bảo vệ lý tưởng của riêng mình, nhưng không có ai thắng, mà chỉ có kẻ thua, bởi máu của con dân nước Việt ở cả hai miền đều đã đổ. Giang Sơn đã liền một giải, nhưng vẫn còn một bộ phận người Việt phải lăn lộn bôn ba nơi xứ người, chia đàn xẻ ngé, vẫn còn hận thù, ngăn cách. Đó là nỗi đau lớn của dân tộc Việt Nam. Bạn sẽ không thật sự hiểu được giá trị của cuộc sống cho đến khi nào bạn phải đối mặt với tử thần và những người đã từng chiến đấu cho sự sống còn của chính bản thân họ cũng như cho sự bình an của bạn. Thực sự đã làm cho cuộc sống này trở nên thiêng liêng hơn, ý nghĩa hơn mà những kẻ khác không bao giờ hiểu được. Như một định mệnh, có lẽ những ca sĩ đã từng lăn lộn với người lính, mang tiếng hát của mình đến từng chiến hào trận địa, chắc chắn họ sẽ nghiêm nhiên có một chỗ đứng xứng đáng trong những trang sử vàng của âm nhạc Việt Nam. Này bạn thân này ơi, nếu mai đi rồi, nhớ mang theo này. quý vị và các bạn đang nghe Vương Hồng Quế thể hiện nhạc bản đêm tâm sự một ca khúc đặc chất lính của Trúc Phương nhân dịp ngày 4 tháng 10 năm 2013 tới đây Phương Hồng Quế sẽ có mặt tại Pháp trong khuôn khổ một đêm ca nhạc dành cho khán giả người Việt tại Paris chị đã vui lòng trả lời phỏng vấn của đài RTV. chỉ có lẽ để tóm gọn cái hoạt động nghệ thuật của Phương Hồng Quế chúng ta chỉ cần đưa ra hai cái mốc chính thứ nhất là vào khoảng cuối thập niên sáu mươi cụ thể vào năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám khi mà chị bắt đầu hát nhạc phẩm đầu tiên của nhạc sĩ Mai Châu với tự đề là một người đi đúng không hồi đó chị còn là yeah. học trò của cái lò chúng ta tạm gọi như thế yeah. các bạn trẻ bây giờ có cái lò luyện thi đại học thì cái ngày đó yeah. các ca sĩ cũng có một cái lò học nhạc đúng không và yeah. chị là học trò yeah, của nhạc sĩ Nguyễn Đức đó là cái mốc đầu tiên Và khi bài hát Một Người Đi giá trị trình bày được phát ở trên kênh truyền hình số 9 vào năm 1968 Có lẽ ngót ngét đã gần 50 năm trôi qua rồi Một nữ nghệ sĩ đứng trên sân khấu gần nửa thế kỷ yeah. Nếu như ta tính từ cái mốc năm 1968 là chính thức phát thanh ở trên đài, yeah. trên truyền hình thì yeah. là như vậy Nửa thế kỷ có lẽ rất có nhiều điều có thể chia sẻ được Vậy thì đến thời điểm này, đối với Phương Hồng Quế thì những cái điều gì chị cảm thấy hài lòng Còn những điều gì chị vẫn còn trăn trở À, suốt một cái quãng đời mà đi hát Đúng là gần nửa thế kỷ vâng. Thì rất là nhiều kỷ niệm vui buồn Qua hai cái cuộc đổi đời nữa ừ. Một cái thế hệ trước Hồi lúc mình mới lớn lên à, Lúc đó mình sống trong chế độ Việt Nam Cộng Hòa Và khi đó sau bẻm lâm nữa Rất là nhiều thay đổi đối với mình Nhưng mà tất cả những cái sự thay đổi đó, đó Thì mình thấy rằng nó tô điểm thêm Cho cuộc đời của mình Nó màu sắc hơn, nó phong phú hơn ừ. Có những thân trầm, những khổ đau, những hạnh phúc Thì mình mới thấy mình trưởng thành Chính vì như vậy mà thời gian nó qua đi Nhưng cái sự tồn tại của mình, cái tiếng hát của mình Đối với khán giả nó còn được ngạm thay Đó là cái hạnh phúc lớn nhất của mình Đường về đêm nay vắng tanh Già sao hạt mưa rớt nhanh Lạnh đông mưa xuyên áo tơi Mưa chẳng yêu kiếp sống mong manh Lầy lội qua một lối quanh Gặp hành đường để tối tâm Ngợp từng rừng bên mái tranh Nghe trẻ thơ thức rớt ngùi ngùi cho không quý vị và các bạn đang nghe Phương Hồng Quế thể hiện nhạc bản kiếp nghèo luôn là một trong số những bản tango bất hủ của nhạc sĩ Lam Phương. Đêm nay giấy trắng tâm tư gửi về người trốn mịt mù, đời nghèo lòng nào dám mơ tình chung. Trời cao có thấu, người cho đời Một tranh yêu, một chung thủy không hề phai và một ngày mai Mưa không nghe tiếng khóc trong đêm dài nỗi niềm Biết ngày nào ai thấu lâu từ cái tâm tình chân thành từ con tim mình Rất là cảm ơn tất cả những quý vị khán thính giả suốt bao nhiêu thập niên qua vẫn còn yêu thương mình và cho mình đứng trên sân khấu cho đến ngày hôm nay đó là cái điều hạnh phúc lớn nhất. Phố đêm đèn mờ sáng sáng màu trắng như vì sao đầu yên. Phố đêm nhiều lần suy tư khi nhớ còn trong đời dòng đêm... hát phương hồng quế tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn nhạc bản phố đêm sáng tác của tâm anh một trong số những nhạc phẩm đã đưa tên tuổi của chị gần gũi hơn đến với công chúng yêu nhạc. chưa thêm ngàn lời bù vì người hay mơ sông đời như mà mình chưa có làm được mà vẫn còn đáng đo suy nghĩ là thực hiện cái DVD chính một mình mình hát cái DVD cuộc đời của mình những cái CD thì Quế có rất nhiều album rồi nhưng mà cái DVD mà Phùng Quế muốn thực hiện Mà cứ làm được kiểu khoảng một hai bài Thì lại không có thời gian để làm Vâng có nghĩa là chị muốn làm theo cái dạng như là Một cái quá trình, một đúng rồi. Uh, cái sự đúng, đúng hoạt cái động Đúng như là một cái tiểu sử mới đi hát ra Của ca sĩ Phương Hồng Quỳ Và đến không? bây giờ là mình đã vâng. gọi là lục rồi, lục tuần rồi <cười> Muốn làm cái điều đó vâng. Mà nó vẫn còn có những cái khó khăn mà mình chưa có thực hiện được Vâng. Cho nên là Nó hơi trăn trở cái đó một chút Nhưng mà mình sẽ cố gắng để mình làm thế nào mà làm được Hy <cười> vọng là chị cũng sẽ xóa bỏ Cái sự trăn trở đấy bằng cách là Vào một cái thời điểm dạ, thời đúng. Để lợi này thôi. nhân hòa nào dạ. đó có thể làm được vâng. Tình. Các khúc vui tươi đậm đà bản sắc quê hương của cố nhạc sĩ Thanh Sơn Bài Ngợi ca quê hương qua giọng hát của Phương Hồng Quế Mà quý vị và các bạn đang nghe Bên con sông đường... Thưa chị, chúng ta vừa mới nói đến một cái mốc quan trọng về cái khởi nghiệp của nữ ca sĩ Phương Hồng Quế. Rồi một cái mốc tiếp theo có thể kể đến ngay là vào đầu những thập niên 90 khi mà chị qua Mỹ định cư. Người ta vẫn còn nhớ mãi sự xuất hiện của Phương Hồng Quế qua nhạc phẩm Chiều Cuối Tuần, một ca khúc của Trúc Phương đúng không ạ? Trong cái cuốn yeah. Paris Bay Night thứ 16, yeah. chắc là chúng ta vẫn còn nhớ. Thưa chị, cái Paris của chị vào đầu những cái thập niên 90 so với bây giờ, nó diễn ra thế nào? và yeah, cuốn video mười sáu là cuốn đầu tiên Phương Quế đến định cửa California Hoa Kỳ mà Phương Quế hát bài hát chiều cuối tuần ở tại Paris, Paris quay bên tại ai? Paris luôn. Vâng. vâng, cái cảm xúc nó rất là lạ, là mới mẻ, là bởi vì mình ở bên Mỹ nó khác. Mà lần đầu tiên qua Paris để thu, không ngờ rằng đã hai năm rồi 20 năm, mà vâng, đúng Đức rồi. Bình vẫn còn theo dõi, vẫn còn biết cái bài hát này thì thấy rằng Đức Bình cũng rất là xứng đáng để mà <cười> ở cái chỗ mà chương trình âm nhạc để mà phỏng vấn các ca sĩ mới thấy rằng là rất là xứng đáng để làm cái bài thôi vâng cảm ơn chị cho nên là trước kia cảm, cảm ơn đức bình trước và cái cảm giác của mình sau đó thì có rất nhiều lần phương quế trở lại paris để thâu cho thúy nga paris vâng như cái bài đó là bài đầu tiên là năm chín mươi mốt khoảng chiều mùa thu tháng tám tháng chín gì paris. đó ừ. thì phương quế sang đến bên paris để thâu cái bài đó và cái cảm xúc đầu tiên tới paris là tại vì mình nghe mình xem hình ảnh Mà chưa bao giờ đi Paris hết á, vâng. qua Tây Mỹ thường biết rồi, uh -huh. nhưng mà qua tới Paris thì phải nói rằng quá thơ mộng, nó dễ thương, nhất là mình đến và có lúc tháng 10, mùa, thu. mùa thu đó mình nhớ như vậy, trời rất là đẹp. Và cái đó là cái ấn tượng đầu tiên mình nghĩ tới. Và sau đó nhiều lần mình trở lại bây giờ khoảng hơn năm rồi. Ơi, tôi lên đường phố phố tìm anh hẹn hò. Cho như... Hơn mấy lần, cho nên đây là cái cảm giác như là mình trở về một cái nơi mà đầu tiên mình đến cảm thấy ấm cúng vô cùng tại paris Với những cái quán cà phê nhỏ nhỏ, từ <cười> những cái phòng trà nhỏ nhỏ Thì ừ. nó gây cho mình cái sự ấm cúng cho mình nhớ Sài Gòn lắm Cái cabaret của bên Paris nó ấm cúng giống như là mình ở Sài Gòn Hoặc là mình lên những cái vũ trường nhỏ nhỏ trên Đà Lạt chẳng hạn nó cũng hơi lạnh lạnh á Mình thấy mình sống lại Sài Gòn ngày xưa vậy đó dạ. Cho nên là về Paris mình rất là thích thú Đó là cái cảm giác của mình đó Những ngày xa quê hương là những ngày mang đau thương một ngày sa quê hương là một ngày tìm đâu cô một ngày không nắng cháy và một ngày không mưa rào một ngày thiếu ơi thở của dòng con nước Việt Nam đất nào dính ra tôi mẹ hiền nào cứu mang tôi miền nào Như... Phương Hồng gửi tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn một nhạc bản chữ tình nhưng xót xa chăn trở dành cho những người con xa xứ ca khúc quê hương bỏ lại một sáng tác của tô Huyền Vân. Ai rằng ngày mai khi ta về, hãy nhóm ngọn lửa hồng đốt sáng niềm chiều mang hương quê lòng giật mình trong cơn mê. Sài Gòn trong nắng cháy Đà Lạt sầu trong sương mờ. Có còn biết vũng tàu sóng tận cùng đến cà mau? Hết rồi quê hương tôi thật tận cùng xa xôi tôi. Còn gì nhà trang xưa và dòng đồng lá hương hờ? Nào Cần Thơ thưa chị đến ngày mùng bốn tháng mười đây như đã nói ở trên chị sẽ có mặt tại pháp Trong một cái buổi biểu diễn phục vụ bà con người Việt tại Paris và vùng phụ cận uhm, Chị có thể chia sẻ những cái cảm xúc của mình trong cái lần tới này Bây giờ có những cái ý nghĩ gì đang khoáng qua ở trong đầu Phương Hồng Quế ạ? Dạ vâng, trong cái chuyến đi này sự thật của nói Phương Hồng Quế không có định là đi hát nữa Định là đi sang bên Paris để thăm gia đình mình thôi Nhưng mà các anh các chị ở bên đó nghe mình sang thì ngỏ lời mời mình ác thiện nguyện giúp cho học sinh nghèo hiếu học dạ. Tại Việt Nam có một cái buổi tổ chức như vậy thì quế rất là vui sẵn sàng vâng. để nhận lời là bởi đây cái dịp là mình đi thăm gia đình nhưng cũng có dịp để mình mai tiếng hát mình trở lại với khán thính giả vâng. của paris ừ. đó điều ừ. mình rất là mong ước vì lâu lắm rồi cả hơn mười năm vâng. phương quế chưa có hát lại ở paris vâng. và đồng thời cái buổi trình diễn văn nghệ tới đây hát gây quỹ nó rất là ý nghĩa để giúp đỡ cho các em học sinh hiếu học vâng. mà không có tiền mà nghèo Thì đây là một cái kết hợp Và Phương Hồng Quế thấy rất vui Đã được đóng góp trong cái chương trình này ừ, Vâng, thông điệp của ca sĩ Phương Hồng Quế Quả là chiều mến Và cũng mang đầy tính nhân văn nữa Tự vì đối với một người bình thường à. Quy tụ, khán thính giả Không phải là dễ Mà nghệ sĩ của chúng ta thì lại dạ. có một cái biệt tài đó Và cái biệt tài đó không phải xây dựng dạ. Ngày một, ngày hai Mà cả một quá trình Xin cảm ơn ca sĩ Phương Hồng Quế Đã nhận lời tham gia tạp chí âm nhạc Của Đài Phát Thanh pháp xin cảm ơn Tết rất nhiều Còn bây giờ một ca khúc khác đầy chất lính sắc hoa màu nhớ một sáng tác của Nguyễn Văn Đông qua giọng hát Phương Hồng Quế thể hiện sẽ khép lại chuyên mục âm nhạc tuần này của đài RFI Đức Bình xin gửi lời chào tạm biệt và cảm ơn quý thính giả đã chọn nghe chương trình của đài Phát Thanh Quốc tế Pháp RFI Tiều hành quân này qua núi xưa giữa một chiều gió mưa, sắc hoa hồng mây mờ. Đời tôi quân nhân, chút tình riêng gởi núi sông, yêu mầu gợi niềm thủy chung. Xa rồi vẫn nhớ, một trời vẫn nhớ đời đời, buồn rơi rơi trong lòng tôi. Điều thu vừa sang sắc hồng tô lối, tình Thăm thiết quá thu ơi, nhìn màu hoa dừa tan tác rơi nhớ buồn và nhớ ơi há trong màu hoa nhớ. Tôi lại đi giữa trời sương gió, màu hoa thắm vẫn sống trong tôi. Chiều thu sau không qua lối xưa để nhìn trời gió mưa xa hoa hồng mây mờ. anh sao hôm chiều hành quân này qua lối xưa giữa một chiều gió mưa sắc hoa hồng mây mơ đời tôi quân nhân chút tình riêng gởi núi sông yêu mau gởi niềm thui chu xa rồi vẫn nhớ một trời vẫn nhớ đời đời cuộc rời rời trong lòng tôi Hong Toulouse, tien thu tham thiết quá thu ơi. Nhìn màu hoa xưa tan tát rơi nhớ muôn vàn nhớ ơi. Hát trong màu hoa như tôi lại đi giữa trời sương gió. Màu hoa thắm vẫn sống trong tôi. Chơi gió mưa sắc hoa hồng vinh mơ